anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series uh, xuyên việt tiểu lưu manh, chương là bảng xếp hạng. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là bọn người uh, uh, Long Hạo đã rất bất ngờ khi mà thần giới lại cho ra một cái dự đoán tương lai và trong cái dự đoán đó thì bọn người uh, uh, Ngọc Thiên Lan, Ngọc Thiên uh, Ngọc Thiên Hà hành, rồi Nhóm người Long Hạo sẽ bị người ta đánh chết Và bọn họ tò mò Cũng muốn là nghiên cứu Xem cái này là một đám người này Nó gọi là giả thần giả quỷ thôi Tại vì Vân Tiêu nói với bọn họ Đây không thể nào dự đoán được Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì diễn ra Huyết thiên tình cũng đến đây sau Tiểu hành thiên đi theo Na Cha Nhanh chóng phát hiện ra huyết thiên tình Cũng đánh dấu ký hiệu Tuyến đường mà huyết thiên tình đi Hơn nữa bên cạnh hắn còn có thiên ngữ Vị này cũng đáng để chú ý. Ngọc Long tộc, Thánh viên tộc cự nhân tộc, những tộc lớn có liên hệ cũng tham gia, bọn họ đều đánh dấu rõ ràng. Để thuận tiện cho việc sau này hành động. huyết Thiên Tinh và Thiên Ngữ đều đến đây, ở nếu như không có ứng cử viên thích hợp, vòng đầu tiên của tặng tiền trong đồng tử bảng, Huệ Thiên Tinh đứng đầu, đứng thứ hai sẽ là Thiên Ngữ, Long Hạo gửi tin cho Ngọc Phong. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ tạo ra hàng ngàn bản sau tặng cho đám thần minh để bọn họ đỡ buồn chán. Và miệng của Ngọc Phong nở ra một nụ cười, tin rằng một khi tứ đại thần bảng được công bố, ngày tháng của những vị thần minh này sẽ vui vẻ hơn nhiều. Đương nhiên cũng sẽ có thần minh không vui, ví dụ như là huyết thiên tinh và thiên ngữ. Từ thần bảng lại mở ra, từng người tiến vào, trên bầu trời còn có một đại lục lơ lửng. Về căn bản, ai có năng lực đều sẽ hiếu kỳ đi xa một chút. Đương nhiên những kẻ không có khả năng thì không thể đi được. Ít nhất những cường giả như thần nhân là không thể bay lên, còn phải dựa vào bạn bè hoặc thế lực. Đám người Long Hạo cũng không vội, dùng mấy canh giờ vẽ ra bản đồ chiến trường chư thần, đưa lên bảng lâu để bán. Ngọc Phong thì bận rộn ở bảng lâu, nhờ người ta quảng cáo để thu hút bọn họ tới. Nên tiện còn kiểm thêm bàn ghế, rượu ngon và một ít đồ ăn vặt trò đỡ ngán. Cuối cùng thấy nằm chán Giang Thế Huyền cũng tới xem thông tin, thỉnh thoảng còn đưa ra chỉ điểm. Trang chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngọc Phong hỏi. Các ngươi cần một số câu chuyện xưa để thu hút họ. Ngoài ra thần điện này mở rộng thêm một chút, đặt một số bàn ghế, mở một số quán trọ, nhà hàng. Giang Thế Huyền nói. Tập hợp tất cả khách từ mọi tầng lớp cùng nhau nghe tứ thần bảng. Làm ăn ở đây luôn à? Có muốn chuyển sang quán ba không? Ngọc Phong vui vẻ nói. Đây là chiến trường chư thần, tranh đoạt chư thần bảng cũng không vui. Giang Thế Huyền lắc đầu nói. Bọn họ càng muốn biết thêm thông tin về chiến trường của chu thần. Chúng ta sẽ cho bọn họ thông tin châu chút một chút. Châu chút? Châu chút như thế nào? Ngọc Phong tò mò hỏi. Ta đến là được rồi. Lần này bọn trang chủ sẽ xuất hiện với tư cách người kể chuyện. Giang Thế Huyền mỉm cười nói Để người của ngươi đi thu thập thông tin sau đó chỉnh lý lại cho ta rồi đi mời chào khách tới đây. Ta sẽ để cho bọn họ nghe ta nói nhảm. Bọn họ sẽ tới sau. Ngọc Phong khẽ miệng co giật Người đã nói là bọn họ nhất định muốn biết tin tức của chiến trường chư thần, bọn họ sẽ tới đây để nghe chuyện nhảm sau. Đương nhiên là sẽ đến, bản đồ chiến trường chư thần bọn họ cần, chuyện lớn nhỏ của chiến trường chư thần họ cũng muốn biết. Giang Thái Huyền thản nhiên nói, kiểm tra tin tức do Long Hạo gửi tới. Các người đi thu thập thông tin, tiện thẻ báo cho các thế lực khác để bọn họ tới đây mua bản đồ. Được, Ngọc Phong hạ lệnh xuống, bản đồ này có người bán, trang chủ chỉ phụ trách kể chuyện, sẽ không giúp bọn chúng quá nhiều. Bản đồ chiến trường chư thần sau. Khi tin tức này truyền ra thì rất nhiều thần minh đều sững sờ, chỉ mới bao lâu mà bản đồ đã xuất hiện rồi. Ai tốt như vậy chứ? Rất nhiều thế lực lớn đều vui vẻ. Không muốn tìm ra bí thuật hay cơ duyên, mà lại đi vẽ bản đồ, thì đây đúng là người tốt rồi. Tứ bảng lâu. Ngọc Chính Long điều chỉnh một chút, tấm bảng tra khuất những cái tên còn lại, chỉ để lại ba chữ tứ bảng lâu. Bán bản đồ, một cây dược liệu cấp thần nhân một phần, Chỉ có 100 phần, nhanh đến mua đi, Ngọc Phong giao bán. Dược liệu cấp, thần nhân một phần, người này điên rồi sao? Không biết thần minh chấn động, cái giá này quá đắt, một cây thần dược đổi lấy một phần bản đồ ư. Hắn không điên, đây là bản đồ chiến trường chư thần, rất đáng giá, ai lấy được trước, thì sẽ có cơ hội trước. Một vị thái thượng chân thần mở miệng. Quả thực, hiện giờ mới bắt đầu, thì có bản đồ là rất quan trọng, không ít thế lực lớn gật đầu. Bọn họ... Một lòng nghĩ đến cơ duyên cùng với bí mật chở khóa nhưng lại bỏ qua chuyện này. Chỉ là dược liệu cấp thần nhân mà thôi, so với sơ cơ duyên và mật địa thì chẳng đáng là bao. Một tiếng cười khẽ rồi một vị thiên thần đến mua một phần bản đồ. Các hạ, tứ bảng lâu này dùng để buôn bán bản đồ sao? Tất nhiên là không, tứ bảng lâu đúng như tiền gọi lập ra bốn bảng, Ngọc Phong cười nói. Lập ra bốn bảng, các thần minh chung quanh sửng sốt, thiên thần cười hỏi có chưa thần bảng rồi các ngươi lại làm ra bốn bảng thú vị đó không biết là bốn bảng nào bốn bảng này được phân biệt là thực lực tặng đầu người bảng tặng tiền đồng tứ bảng à tặng tiền đồng tử bảng giang sơn sửu nữ bảng chư thần phế tài bảng ngọc phòng bình tĩnh nói phụt nhiều vị thần minh trực tiếp phỉ cười thực lực tặng đầu người bảng là cái quái gì còn tặng tiền đồng tử bảng giang sơn sửu nữ bảng chư thần phế tài bảng cuối cùng nữa Ngươi chắc chắn không phải là đang khiêu khích chư thần bảng đấy chứ. Các ngươi đang đối nghịch với chư thần bảng đó sao? Hiện tại chiến trường chư thần vừa mới bắt đầu còn chưa phát ra bảng đơn. Nếu phát ra ta sẽ thông báo. Rồi... Ngọc Phong lại nói. Ơ sao tự nhiên cứ đang đọc tự nhiên bị mất đi nhở? Được rồi, bọn ta thực sự muốn xem thử bảng đơn của ngươi xếp như thế nào. Một vị thái thượng chân thần vui vẻ. Bảng đơn này xếp xong, các người có chắc là sẽ không bị đánh chết hay không? Sau khi mua bản đồ, các vị thần mình đều đã rời đi. Bọn họ muốn đi tìm cơ duyên. Còn bản đồ không? Một vị thần mình vội vã tới. Còn Ngọc Phong gật đầu. Ngươi là người thứ 101, hai cây thần dược một phần. Không phải là ngươi chỉ bán một cây một phần thôi sau. Một vị vừa mua nhưng chưa rời đi kinh ngạc nhìn Ngọc Phong. Đúng vậy chỉ có một trăm phần bán một cây thần dược về sau sẽ đắt hơn ngọc phong bình tĩnh nói người có mua không phía trước đã có một trăm vị dẫn đầu rồi đó thần minh kia ngáo ra mua hay không ngư đương nhiên là mua rồi ngọc phong vui vẻ thu thần dược để người khác chưa xử lý chuyện buôn bán đồ nó chạy đi sắp xếp thông tin ngọc chính long đợi chúng ta đi ra ngoài việc quan trọng nhất chính là tìm thần dược ngọc phong nói dừng lại một chút lại nói thêm nhân tiện thì thu thập thông tin trao chút một chút Sau đó chuyển cho chàng chủ. Ngọc Chính Long gật đầu, lúc này Long Hạo và Tiểu Hành Thiên cũng trở về, sau khi tìm hiểu địa hình bọn họ dự định cùng nhau hành động. Theo thông tin mà ta điều tra được, chư thần bảng sẽ tiết lộ vào lúc nửa đêm, 10 người cung cấp bậc sẽ được lựa chọn từ mỗi chiến trường và mỗi kênh giờ, sau đó tập hợp và sàng lọc lại, chỉ còn có 10 người cuối cùng. Ngọc Phong nói, chư thần bảng xuất hiện nếu như chìa khóa bí mật bị người khác lấy mất, sẽ hiển hóa ra trên bảng xếp hạng nhưng lại không bại lộ thân phận. Chỉ là chứng minh là có người lấy được mà thôi. Chả, quyết thiên tinh và thiên ngữ có rẻ rất quen thuộc với nơi đây. Khi bọn ta trở lại, thấy hắn và thiên ngữ thu hoạch được rất nhiều. Không sao, dù sao cũng đều là của chúng ta, Ngọc Phòng bĩu môi. quyết thiên tinh đến rồi còn muốn chạy sao? Ba tên này nhìn nhau, liền đưa Vân Tiêu và Ngọc Chính Long ra ngoài. Về phần na cha thì tọa chấn ở bảng lâu, tránh cho có người làm phiền. Bản đồ được truyền ra, nhóm thần binh đầu tiền đều hiểu hết cho nên hành động dễ dàng hơn ba tên trực tiếp đến sơn cốc gần nhất được rồi bọn họ cũng không biết ở đâu có tài nguyên chỉ có thể tìm từng nơi và lúc này nhiều vị thần đã tụ tập trong sơn cốc đế nữ của thần đế à của đế thần cung ở đây cả hèn mọn lui ra một tiếng quát lạnh lùng truyền đến bốn vị thần nữ bảo vệ một nữ tử đeo khăn che mặt mạnh mẽ hạ xuống đế nữ của đế thần cung đế mộng nghe đồn là một trong những thiên tài giỏi nhất trong đế thần cung chưa tới hai ngàn tuổi tu vi đã là thiên thần nghe vậy rất nhiều thần minh đều kinh ngạc bốn vị thần nữ cũng bày ra vẻ mặt ngạo nghễ đám người long hạo liếc mắt nhìn nhau mơ hồ phế tải như vậy có cái gì mà kiêu ngạo chứ hóa ra là đế nữ đế mộng xin hỏi đế nữ có lên bảng không Long Hào từ trên trời bay lên nhẹ giọng hỏi Ngươi là... Một vị thần nữ sắc mặt phát lạnh Có chút mơ hồ Có lên bảng hay không á? Chẳng lẽ ngươi giao cho bọn ta chìa khóa bí mật Để đế nữ lên chư thần bảng sau Đế nữ thiên chất đã đủ đi lên bảng đơn Xin hỏi đế nữ có lên bảng không? Long Hạo lại hỏi Một con kiến hôi là còn lên bảng Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám ngông cuồng Nói lên bảng hay không à? Thần nữ cười khảy kinh thường liếc mắt nhìn Long Hào Màu cút đi Loại kiến như ngươi, ta chỉ cần phất tay là nát. Lòng hạo ngáo ra. Ngươi biết, bảng đơn ta đang nói đến là gì không? Giang Sơn xỉu nữ bảng và chư thần phế tài bảng. Hai ngàn tuổi mới được thiên thần, vô dụng như vậy. Ngươi có xấu hổ hay không, Khi không lên bảng trước. Đế mộng hoàn toàn không để ý tới Long hạo. Theo nàng thì một con jun, dế cấp thần nhân, hoàn toàn không đáng để nàng chú ý. Lập tức lùi bình đi, đế thần cung sẽ tiếp quản nơi này. Một vị thần nữ kiêu ngạo nói phẫu khí lớn đấy. tuy rằng chiến trường chư thần ở đây đã giáng xuống địa phận của đế thần thần vương nhưng bọn ta cũng không phải môn phái nhỏ. đế thần cung không dọa được bọn ta đâu. nhiều thiên thần liên tục chế nhạo. những thế lực này của bọn họ không nói đến đều có thần vương nhưng ít nhiều cũng có chút lai lịch và hậu viện. đế thần cung thực sự không thể làm họ sợ hãi. cơ duyên lần này tùy thuộc vào thực lực. một thiên thần trầm giọng nói. được. đế mộng rốt cuộc mở miệng. tuy chỉ là một từ nhưng mang theo một cỗ lạnh lùng. Oanh một tiếng, sơn cốc chấn động, một ngọn lửa cực nóng trào ra, nhiệt độ thổi quét tứ phương, không ít thần minh sắc mặt biến đổi, vội vàng thúc giục thần lực chống lại. Thần họa màu vàng rực cháy khiến không gian biến dạng các thiên thần cũng phải dùng hết sức lực để đối phó, thiên thần trở xuống thì càng sợ hãi bỏ chạy không dám lại gần. Một đám run rế nhìn các thần minh chạy trốn trong mắt bốn vị thần nữ hiện lên vẻ khinh thường, nhưng khi nhìn thấy Long Hạo bọn họ có chút kinh ngạc, chợt lại trở nên bình thường. Ở bên người có cường giả bảo vệ Khó trách lại dám nhảy ra đối đáp với đế nữ Vân Tiêu đứng sang một bên không có động tĩnh Chỉ bảo vệ tiểu Hành Thiên và Ngọc Phong Ở bên Long Hạo đã có Ngọc Chính Long không nghĩ tới là tùy tiện tới sân cốc Mà cũng có thể đụng tới cơ duyên Tốt lắm Tứ bảng nổi tiếng rồi Long Hạo mang theo một chút vui mừng Đó là thiên lang kim viêm sau Một thiên thần hét lên Thấy một lang thần màu vàng nằm trong ngọn lửa Lạnh lùng nhìn quét qua tất cả thần linh phía sau lang thần còn có một thần hỏa màu vàng bốc cháy thiên lang kim viêm chính là loại thần hỏa cao cấp nhất, tương truyền ai có thể cắn nuốt được thiên lang kim viêm rồi tu luyện đến cực hạn kim viêm có thể đốt cháy thần vương gây nguy hiểm cho thần hoàng thiên lang kim viêm mỗi lần xuất thế đều rõ hiện hóa ra thần viêm để bảo vệ thiên lang muốn lấy được kim viêm trước hết phải giải quyết thần lang cây đá một vị thiên thần kích động ngay cả đế nữ đế mộng ánh mắt cũng như bốc lửa loại ngọn lửa thần bí này Đừng nói là nàng cho dù đế thần thần vương đến đây Cũng sẽ động tâm Đóa thiên lang kim viêm này Chỉ là kỳ thiên thần Tuy rằng sau này có tù luyện nó Thế rằng cũng phải trả một cái giá lớn Nhưng nó cũng là một con át chủ bài mạnh mẽ Đám thiên thần động lòng Chư thần bảng Không ngờ chư thần bảng lần này vừa bắt đầu Đã xuất hiện thiên lang kim viêm Không biết là tiếp theo còn có cái gì tốt nữa đây Đế mộng lẩm bẩm, Đóa thiên lang kim viêm cấp thiên thần này Nàng nhất định phải có được Đều dựa vào bản lĩnh, một vị thiên thần lạnh lùng hét lên đánh ra một trường, thần lực hóa thành bàn tay khổng lồ màu vàng, bao phủ lên thiên lang kim viêm. Đổ ngốc, thiên lang kim viêm mà dễ lấy như vậy sao? Không ít thiên thần chế nhạo, tất cả đều ra tay. Oanh một tiếng, đột nhiên cả sơn cốc chấn động, thần lang đứng dậy, ngửa mặt lên trời khét lớn, mặt đất ở sơn cốc nứt toát ra, những ngọn lửa vàng bay lên trời, biến sơn cốc này thành biển lửa. Không ổn, sắc mặt của các... Thiên thần thay đổi, vội vàng vận chuyển thần lực để ngăn cản, Thần hỏa này đủ để tiêu chết bọn họ. Biến cố lại đến, một loạt những hảo quang kiếm khí đáng sợ xuất hiện trong vết nứt, Vân Tiêu vẻ mặt lạnh lùng mang ba tên nhóc rút lui. Đối mặt với ngọn lửa đã rất khó ứng phó, giờ phút này lại xuất hiện kiếm khí, không ít thiên thần luống cuống tay chân bị thương. Chiến trường chư thần này cơ duyên cùng tồn tại với nguy hiểm, tùy thuộc vào người có thể giành được cơ duyên mà thôi. Long Hạo vừa lẩm bẩm vừa ghi lại tin tức Đám thiên thần bối rối, đương nhiên cũng có một ít thiên thần bình tĩnh hơn. Đế mộng cùng bốn vị thuộc hạ của nàng đối mặt với kiếm khí và thiên lang kim viêm đều thúc giục thần lực để ngọn lửa và kiếm khí tùy ý tới, nhưng không làm họ bị thương. Thiên lang kim viêm, một tiếng thét dài, một luồng đao quang từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào thần lang, hống. Thần lang rú lên, một ngụm thần hỏa màu vàng phun ra, đốt cháy cả thiên địa, đào màng chấn động vỡ tan thành từng mảnh. Đây chính là thần lang bảo hộ mà thiên lang kim viêm hiện hóa ra, dựa vào ngươi mà đòi chém được nó sau. Dòng nói lạnh lùng chuyển tới, đế mộng giáng xuống. Làm sao? Nữ đế tự nhận là có bản lĩnh này à? Một gã nam tử trung niên lôi trường đao cười lạnh nhìn nàng. Liên thủ phá thần lang trước, đế mộng thở ơ nói. Không để ý tới lời châm chọc của hắn. Liên thủ, cái này là muốn loại bọn ta ra ngoài sau là có một tiếng cười lạnh, một vị thiên thần khác tới. Đều dựa vào bản lĩnh đi, đế mộng lạnh lùng nói. Các người nói xem, đế mộng này có phải con gái của đế thần thần vương không? Long hạo Sợ cầm nói. Không biết, dù sao thì cũng không liên quan, ngọc phong bĩu môi. Mà kệ có phải là hay không, nếu là hậu bối của đế thần cung thì cũng là hậu bối của chúng ta. Chúng ta hẳn nên gọi nàng là cháu gái cả chứ. Tiểu hành thiên nói, tạm thời chính là cháu gái cả, về sau có thể sẽ hạ xuống. Cũng có thể là cấp cháu gái. Long Hạo dừng lại sau đó nói. Đừng nói nữa, trước tiên bắt thiền lang kim viêm đã. Cái này vừa nhìn đã thấy là đáng giá. Ba người đế mộng liên thủ quỳ áp của thiên thần chấn động hư không giống như một vũng lầy di chuyển của thần làng tạm thời bị hạn chế. Tinh thần lực lóe ra sau lưng đế mộng hiện lên hàng ngàn tinh tú mà oanh kích ra. Ngân hà bí điển, quả nhiên là cháu gái cả rồi chỉ là không biết có được mấy chiêu. Đám người Long Hạo mở miệng Đám tiểu bối, dừng lại đi. Long hạo ngự không bay lên, nhìn xuống mấy người đế mộng liên thủ khẽ thở dài. Ta thực sự không muốn cùng các người lãng phí thời gian. Tiểu bối, đám người đế mộng ngẩn ra, người mới có bao tuổi mà kêu bọn ta là tiểu bối. Muốn chết, ánh mắt ba người lạnh lùng sát khí bùng lên, vừa định ra tay thì một cỗ thần uy mịn mông quét ra. Sắc mặt ba người biến đổi, một bóng người hiện lên trước mặt. Thần lang nứt ra, thân hỏa đầy trời tiêu tán, thiền lang kim viêm đã có chủ. Ba người ngẩn ra, đám thiên thần khác cũng ngây người nhìn về phía thân ảnh của người kia, kéo theo thiên lang kim viêm, không có dị thường gì, hoàn toàn không sợ nhiệt độ cao. Đây là một vị thiên thần sau. Đám thiên thần, lơ tơ mơ, thiên thần mà có thể mạnh đến mức này à? Tạm biệt, Long Hạo khẽ cười ngự không bay xuống, người ra tay chính là Vân Tiêu, hiện tại ngoài Ngọc Chính Long, làng là người duy nhất có thực lực này. Đứng lại, đếm mộng lạnh lùng nói, có việc gì sau, Long Hạo nhớ mày. Hiện tại đã tin tưởng ta có năng lực đưa ngươi lên bảng rồi chứ. Tin rồi. Đế mộng hít sâu một hơi không còn bình tĩnh nữa. Sao ngươi lại giúp ta? Ngươi đi tứ bảng lâu xem đi, tự nhiên sẽ biết. long hạo cười nhẹ nói. Nhận tiện các ngươi tên gì? Mà thôi, ta về hỏi cha mẹ ngươi. Tiểu hành thiên hỏi một câu, phát hiện hai người kia vẫn còn bàng hoàng thì đột nhiên mất hứng. Chờ đã, nếu ngươi giúp ta tại sao lại cướp đi thiên lang kim viêm chứ? Đế mộng nhận ra có gì đó không ổn. Nếu ngươi muốn giúp ta lên bảng, vậy hẳn nên giữ lại thiên lang kim viêm để ta tăng lên thực lực chứ. Giúp ngươi lên bảng, chứ không phải giúp ngươi tăng thực lực. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi nhất định có thể lên bảng. Hai người bên cạnh ngươi cũng có thể lên bảng. Ta đảm bảo, lòng hạo ngạo nghễ nói. Xin hỏi danh tính của các hạ. Hai vị thiên thần kích động run cả người. Chết tiệt, đây là quý nhân. May mắn chết tiệt gì. Lần đầu tiên đến chiến trường chi thần đã có thể được tiến cử và chi thần bảng. Vận may này, cơ duyên này. Xin hỏi một câu, là có ai được như vậy không? Các người sẽ không hy vọng nhớ tên ta đâu. Long hạo nhàn nhạt thở dài. Chết tiệt, ta là cho các ngươi lên chư thần phế tài bảng. Các người đã nghĩ quá nhiều. Tiền bối, dừng bước. Một vị thiên thần trực tiếp gọi đóng người Long hạo đang chuẩn bị rời đi. ngươi có chuyện gì sao? Long hạo nghi hoặc. Chết tiệt, ta hình như không quen ngươi thì phải. Tiền bối thực sự có thể khiến người khác lên bảng sau. Vị thiên thần này kích động hỏi. Đương nhiên. Cái này bản thân đảm bảo, Long Hạo tự đắc nói. tiền bối có thể chứng minh không? Thiên thần kia suy nghĩ một chút rồi cẩn thận dò hỏi. À, tại sao ta lại phải chứng minh cho người chứ? Long Hạo khinh thường cười, sau đó lại nói. Tuy nhiên, dù sao lên bảng cũng là một sự kiện trọng đại như vậy. Nếu như người không tin, bản thân có thể ký kết khế ước pháp tắc. Bản thân hiện tại không phải là thần vương, cho nên sẽ không dám làm trái khế ước pháp tắc. Khế ước pháp tắc ư? Nhiều vị thiên thần kinh ngạc khế ước pháp tắc cũng mang ra rồi Vị thần linh này quả nhiên không tầm thường. Lại có một vị thiên thần mạnh như thế kia bảo vệ. Bọn họ không khỏi nghĩ đến một số thế lực ẩn giấu. Nhưng thiên thần này kiến thức phi thường. Tuy rằng chư thần bảng thần bí nhưng không có nghĩa là không thể can thiệp. Có thế lực mạnh đến mức mở ra chư thần bảng kia thì cũng phải nẻ mặt. Tiền bối, có thể cho ta lên bảng không? Vị thiên thần này kiềm chế kích động cùng kính nói. Để ngươi lên bảng ư, dựa vào cái gì? Đám thiên thần còn lại cười lạnh một tiếng mà nói. Tiền bối, Để cho tài hạ lên bảng, tài hạ nhất định báo đáp cho tiền bối. Long hạo sững sở, tứ đại thần bảng mà còn có người giành nhau lên sau. Người có biết tứ đại thần bảng có ý nghĩa gì không? Tiền bối, không ít các thiên thần mong chờ nhìn Long hạo đều muốn lên bảng. Long hạo suy tư một chút rồi mới nói. Tâm linh của các người, bản thân hiểu, bản thân cũng không phải người vô tình gì. Chỉ là lên bảng thì dễ, nhưng số lượng là có hạn. Hay là thế này đi, phải xem vào biểu hiện của các người vậy. Xem biểu hiện của bọn ta. Đám thiên thần lơ mơ không hiểu là có ý gì, thế này, chọn 7 người đi, ai cho tài nguyên nhiều hơn thì người đó lên bảng, các người yên tâm, mỗi người đều được ký kết khế ước pháp tắc, có thể tìm một ít công chứng viên cùng ký với bản thân, nhiều thần minh đều ký như vậy, cho dù bản thân là thần vương cũng không thể tránh được việc phản vệ của pháp tắc. Long Hạo vội vàng nói sau khi thấy sắc mặt bối rối của nhiều thiên thần, khế ước pháp tắc nếu là một cái thì thần vương không quan tâm, nhưng đây là 7 8 cái Còn tìm thêm mấy công chứng viên, cung phản phẹ thì thần vương cũng phải khóc mù con mắt. Tiền bối nghĩ thật là chu đáo. Đây là thần dược cấp thiên thần mà tại Hạ vừa nhận được. Xin tiền bối nhận cho. Có thiên thần vội vàng mở miệng. Cấp thiên thần có cái gì tốt? Ta có cấp thái thượng đây. Mời tiền bối nhận cho. Một vị thiên thần khác vội vàng bay lên. Của ta, ta có vài cây thần dược cấp thiên thần. Ta có hai cây cấp thái thượng. Cũng không thể tranh với ta. Tiền bối... Ba người đế mộng gấp gáp, tình hình kinh tế của tiền bối này rất eo hẹp, sẽ không vì tài nguyên mà bỏ rơi bọn họ đấy chứ. Đừng có lo lắng, bản thân sẽ không quên ba người các ngươi Đưa tên cho bản thân, bản thân sau khi trở về sẽ cho các người lên bảng, lòng hạ vỗ ngực cam đoan. Tứ đại thần bảng, các người muốn lên bảng nào thì lên bảng đó, ta sẽ làm chủ cho các ngươi Tiểu Hành Thiên và Ngọc Phong nhìn nhau rồi quay đầu nín cười, Bọn ta lấy thiền lang kim viêm đều chuẩn bị chạy trốn cả rồi Các ngươi còn đưa tài nguyên đến Để mua danh ngạch lên bảng sau Tốt lắm Bọn ta còn đang lo là ai sẽ lên bảng Các người đã chủ động muốn lên Vậy bọn ta không đồng ý thì các người không hài lòng rồi Rất nhanh Long Hạo đã chọn ra 7 người Lập xuống thế ước pháp tắc Đương nhiên cho Long Hạo làm chủ Chỉ nói sẽ có tên trên bảng Còn cụ thể là bảng nào thì không nói Mà bọn họ bây giờ nghĩ đến chính là chư thần bảng mà thôi Nhận lấy tài nguyên Long Hạo tràn ngập tâm ý nhìn họ tốt lắm các ngươi rất có triển vọng không bao lâu nữa có thể nghe được tin tức mình lên bảng tiền bối chư thần bảng này không phải là không được hiển thị sau xin đừng lộ ra ngoài một vị thiên thần nhanh chóng nói nếu như lộ ra ngoài sợ là sẽ bị người khác lén xử lý đừng lo lắng bản thân đảm bảo sẽ không có người nào tấn công các ngươi lòng hạo vỗ ngực thu thập tài nguyên rồi dặn dò một tiếng hiện tại các ngươi trở về chờ tin tức mọi việc cứ giao cho bản thân cảm ơn tiền bối Đám thiên thần mừng rỡ vội vàng trở về Quanh quẩn ở bên ngoài là rất không an toàn Vẫn nên trở về hang ổ Chờ chư thần bảng kết thúc Ba người đế mộng liếc nhìn nhau rồi cũng rời đi Bọn họ phát hiện thực lực thiên tài của mình Cũng không có cảm giác an toàn Dù sao lên chư thần bảng là quá mức hấp dẫn Không thể tự đặt mình vào nguy hiểm được Chúc mừng Những người không có được lời đồng ý của Long Hạo Vừa lộ vẻ gan tị vừa căm hận Thế ước pháp tắc cũng đều lập cả rồi Nhất định sẽ được lên bảng Nếu không, bọn họ nhất định sẽ đi tìm chết, Thần Vương cũng không gánh được. Ta về trước, một vị thiên thần vội vàng rời đi, nếu như bị giết ở giữa đường thì đúng là dở hơi. Đám thiên thần từng người đều trở về thế lực của mình báo cáo sự việc, một số hối hận tại sao ta còn chưa mua được một cái cấp bậc chứ. Chưa thần bảng này cũng quá dễ dàng rồi, một phát liền được lên bảng, chẳng lẽ ta chính là người có vận may lớn đến vậy sao? Một vị thiên thần tràn đầy vui thú và phấn khích Ở trong tứ bảng lâu trước mặt Giang Tây Huyền có thêm một số tư liệu ba người Long Hạ vẻ mặt nghiêm túc cho bọn họ lên bảng nào đây Chư thần phế tài bảng đi tặng tiền đồng tử bảng cũng treo tên đế mộng thì lại thêm vào Giang Sơn Sửu Nữ Bảng tạm thời xếp số 1 Người chắc chứ ta cảm thấy đế mộng này không tệ mà Long Hạ nhất miệng đây là cháu gái cả của chúng ta đấy ai tuy rằng có thể là vị trí đối lập chắc chắn cũng thấy xấu hổ khi gặp người khác còn mang theo một tấm mạng che mặt không phải xấu xí thì là cái gì tiểu hoàng thiên bĩu môi khinh thường nói nhìn bạch tố trinh đại nhân quỳnh tiêu vân tiêu đại nhân xem có bao giờ đeo mạng che mặt đâu chết tiệt ai nói với người là mang mạng che mặt là xấu xí chứ nhưng mà thôi quên đi so với ba vị đại nhân này thì đế mộng chắc chắn là xấu con nhà bà sĩ rồi trước tiên cứ trèo lên đứng đầu xỉu nữ bảng trước về sau đổi sau bảng đơn này có muốn xử liệu vật À sử dụng vật liệu đặc biệt nào để tạo ra không? Ngọc Phong hỏi. Không, mọi thứ nên đơn giản thôi, không nên lãng phí, chỉ dùng một ít gia thú bình thường là được rồi. Long Hạc nói, đặc thù của tài liệu chính là tiền, sao có thể tùy tiện lãng phí được? Cũng có lý, vậy thì chỉ cần tìm một miếng gia thú là được. Ta viết tên lên, nhân tiện viết một chút thiên phú của bọn họ, nếu không có thông tin thì bịa đặt ra, còn nếu không, không tin thì cứ viết theo sự thật, Ngọc Phong nói. Giang Thái Huyền nhìn bọn họ lập bảng đơn Nhìn thông tin họ ghi lại, hắn không khỏi gật đầu, tặng tiền đông tử bảng này, cần phải có người, rõ ràng là đưa tiền xin lên bảng, không phải là tặng tiền cho, đồng tử thì là cái gì? Được rồi, ta cho người tuyên truyền ra ngoài, mời người đế mộng, bọn họ đã thành công lên bảng, lòng hạo cười nói, kêu người đi vào công khai, hô lớn 10 tên lên bảng là được rồi, đế mộng lưu thành nhạc hâm đã thành công lên bảng. Giọng nói truyền ra chuyển khắp toàn bộ các thế lực. Ở bên trong tòa nhà không ít thần minh lần lượt bước ra, kinh ngạc nhìn lên trời, lên bảng ư. Chứ thần bảng không phải còn chưa hiển hóa sao? Thành công lên bảng sao? Nhanh như vậy đã làm xong rồi hả? Tiền bối làm việc quả nhiên hiệu suất Một vị thiên thần hăng hái đi ra. Nếu muốn tận mắt chứng kiến người nào, hãy đến tứ bảng lâu xem thử. Tiếng hét lại vang vang chuyển ra. Tứ bảng lâu, đó là nơi nào? Có quan hệ gì với việc lên bảng? Chẳng lẽ lần này chư thần bảng không hiển hóa mà làm ra một cái tứ bảng lâu, mọi người đều nghi hoặc. Tứ bảng lâu không phải là nơi bán bản đồ đó sao? Cùng với việc lên bảng có quan hệ gì chứ? Người mua bản đồ lúc trước liền bối rối. Tứ bảng lâu, lên bảng, không phải là bốn cái bảng kỳ lạ kê đấy chứ? Vài vị thần minh biết được thì ngẩn ra, nhanh như vậy liền có thần lên bảng đơn này rồi hả? Tứ bảng lâu ở đâu? Đám thiên thần mơ hồ... Bọn họ lúc trước ở bên ngoài Bởi vì Long Hạo hứa hẹn có mười vị thiên thần lên bảng Còn lập cả kế ức pháp tắc Thề sẽ làm như vậy Bọn họ cũng không có tâm trạng chờ đợi nữa Trở về bình tĩnh lại Giờ phút này nghe thấy cũng muốn đi xem Ngay cả khi họ biết rằng không có cơ hội Thì bọn họ cũng muốn biết Mười vị thiên thần này có lên bảng thật hay không Mười vị thiên thần như đế mộng cũng tò mò Lần này lên bảng Đây là tiết tấu xuất hiện Chiều khóa hay sau Tiểu thành chủ thiếu gia nhiều thần mình đã tới rồi, nhiều thái thượng chân thần quá. Một vị thuộc hạ thần linh nhìn thấy à... À... À... À... À... À... À... À... tự nhiên cứ đang đọc biến mất thế này đâu rồi. Một vị thuộc hạ thần linh nhìn thấy tiểu hành thiên hai chân đều run lên. Đây là một nhóm thái thượng chân thần, theo sau còn có rất nhiều thiên thần chân thần thần linh và thần nhân còn nhiều hơn nữa. bọn họ luôn ở trong phủ thành chủ, người mạnh nhất mà họ từng thấy là lục thiên lan. về phần thái thượng chân thần nghe nói là ô nha và lưu thành phong của tú vương thành. hơn nữa chỉ có hai người, nhưng lần này lại là một nhóm. không có tiền đồ, không phải chỉ là thái thượng chân thần thôi sao? tiểu anh thiên trách mắng một tiếng nói, các người lui ra, về sau có bọn ta. vâng, tiểu thiếu gia, ngài cẩn thận. thần linh vội vàng lui xuống, loại chuyện này hắn cũng không muốn tham dự. Nếu như đắc tội đến thái thượng chân thần thì loại run rế như hắn chắc chắn là chết thảm. Tứ bảng lâu. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Một vị thái thượng chân thần có chút tò mò dẫn đầu đi tới. Mọi người về sau sẽ thông báo. Lòng hạo thản nhiên nói. Tiền bối là tiền bối. Một vị thiên thần kích động từ xa đã nhìn thấy long hạo. long hạo mỉm cười nhẹ nhàng vuốt cầm đi vào trong thần điện. Ngọc Chính Long sau này bảo vệ ta. Ta sợ sẽ bị đánh chết. Ngọc Chính Long khá miệng co giật. Người bây giờ mới lo đến vấn đề này, không phải đã muộn rồi sao? Đây là tứ bảng lâu, không biết làm thế nào để ta lên bảng. Đế mộng cũng tới đây, mang theo bốn vị thần nữ thuộc hạ đi ở đằng trước. Những người đến trước có thể vào tứ bảng lâu uống trà, long hạo đưa tay làm tư thế mời. Đám thái thượng chân thần lần lượt tiến vào. Tuy tứ bảng lâu là lớn, nhưng lần này có quá nhiều thần tới, chen trúc không được, chỉ có thể để cho thái thượng chân thần ngồi, hoặc là thiên tài của thế lực lớn như đế mộng ngồi thôi. Đế thần cung không có thái thượng chân thần đến, đế mộng thân là đế nữ của đế thần cung nên có tư cách ngồi. Mọi người đã vào chỗ ngồi, không ít thái thượng chân thần uống một ngụm trà thiếu chút nữa phun ra. Chết tiệt, thứ trà quỷ gì vậy, một chút nguyên khí cũng không có, vị đạo còn tệ như thế. Cũng may là vì vấn đề thể diện làm họ không phun ra và cũng không hỏi ra câu này. Nếu bọn họ hỏi đám người Long Hạo nhất định sẽ trả lời, chết tiệt, đây là trà miễn phí, người còn muốn ngon. Xin hỏi ai là chủ của tứ bảng lâu Khi nào mở ra thần bảng Một vị thái thượng chân thần đặt trà xuống Nóng lòng mà hỏi Chờ một chút lập tức tới ngay Long hạo cởi nhạc vỗ tay Mời bảng đơn lên Vù một tiếng Vừa dứt lời kim quang lóng lánh Bảng đơn nở rộ kim quang xuất hiện Nhất thời mọi người đều kinh ngạc Sao lại có thứ ba bảng đơn Đã nói rồi tứ bảng lâu thì nhất định là bốn bảng Lần này mở ra ba bảng Long hạo thản nhiên nói Trước tiên mở ra bảng đơn đầu tiên Bốn bảng ư Lần này chư thần bảng làm nhiều như vậy sao Không biết thần minh mơ hồ Cảm thấy có gì đó không ổn Bảng đơn đầu tiên Chư thần Rất nhiều thần minh vừa nghe đã kích động Chư thần bảng À đừng kích động Long hạo vùng tay lên Mọi người vội vàng im lặng Ánh mắt nóng rực Nhìn thần bảng rực rỡ ánh vàng Long hạo nói tiếp Bảng đơn đầu tiên Chư thần phế tài bảng Phốc Một vị thái thận chân thần phun ra nước trà Chết tiệt, thực sự là phế tài bảng. Chư thần phế tài bảng, vị trí thứ nhất, lâm khâu, 9.600 tuổi, tu vi, hậu thiên thần. Phế tới cực điểm, vị trí thứ hai, cao siêu, tu vi, hậu thiên thần, 9.500 tuổi, phế tài, vị trí thứ ba. Sắc mặt chư thần đều thay đổi. Không đúng, đây thực sự là phế tài bảng, còn chư thần bảng thì sao? Lên bảng, đây chết tiệt là cái bảng mà các người nói sao? Đây đúng là bảng, nhưng không phải bảng đơn mà bọn ta muốn lên. Vị trí thứ 10, đế thần cung Đế nữ đế mộng, hơn 2.000 tuổi Thiên thần đỉnh phong, đại phế vật Toàn bộ thần minh ngáo ra Chết tiệt, đây chính là lên bảng sau Chết tiệt, cái chư thần phế tài bảng Dọa bọn ta, khiến bọn ta đều nghĩ rằng là bọn ta không có cơ hội Hóa ra là bảng đơn như vậy Phụt, không biết là ai bật cười Sau đó một chàng cười to hơn Trong đó có mấy thiên thần cười ngặt ngẽo Lúc trước bọn họ còn hối hận là vì sao không chọn họ Bây giờ lại cảm thấy quá may mắn may mà tài nguyên còn chưa gửi đi nếu không lần này bọn họ mới là người lên bảng cái phế tài bảng này hoàn toàn là sỉ nhục tứ bảng lâu một tiếng nghiến răng nghiến lợi vang lên tất cả tiếng cười bị dập tắt cả người đế mộng run lên nàng đang cơn tức giận không chỉ có nàng mà chín vị thiên thần kia cũng đều đang tức giận các người dám làm nhục bản thần giọng nói của đế mộng lạnh lùng mang theo một tia sát ý không có ta hoàn toàn không có ý sỉ nhục ngươi long hạo bay ra vẻ mặt vô tội mà nói. Các ngươi đừng kích động. Bảng đơn này của bọn ta dựa trên sự thật. Thiên thần vượt qua một bạn tuổi thì ngay cả tư cách lên bảng cũng không có, bởi vì đó không phải là phế tài, mà là một tên ngốc hoàn toàn không có thuốc cứu chữa. Chết tiệt, ngươi nói những lời này là có ý gì? Người có biết một câu nói này đã xúc phạm bao nhiêu người không? Được, hay cho câu nói không sỉ nhục bọn ta. Lưu Thành cười một tiếng đột nhiên đứng dậy. Hôm nay bản thần sẽ hủy đi tứ bảng lâu của các ngươi. Âm một tiếng... Đột nhiên một luồng thần uy đáng sợ phát ra Lưu Thành phụt một tiếng trực tiếp bị áp chế Ngọc Chính Long hở hững nói Muốn gây phiền phức ở tứ bảng lâu sau Hỏi thử thần vương nhà các ngươi xem có dám không Tất cả thần minh không cười nổi nữa Hoảng sợ nhìn Ngọc Chính Long Là một vị thần vương Thần vương thì sao Ngươi chắc chắn muốn trở thành kẻ địch Của tất cả thế lực bọn ta sau Đế mộng lạnh lùng nói Sau lưng nàng là đế thần thần vương Nhất định là không sợ tứ bảng lâu này đừng có kích động tứ bảng lâu bọn ta chỉ phụ trách phát bảng đơn Long Hạo cười nói tuyệt đối đừng kích động còn hai bảng đơn nữa nghe xong thì kích động cũng chưa muộn Đế Mộng ngáo ra chết tiệt ý ngươi là gì còn cái bảng sỉ nhục nào nữa hả tặng tiền đồng từ bảng vị trí đầu Lâm Khâu đưa hai cây thần dược cấp thái thượng xin lên bảng thứ hai cao siêu Long Hạo tiếp tục đọc mỗi lần hắn nói ra một cái tên sắc mặt vài vị thiên thần đều tái xanh nghiến răng nghiến lợi Hận không thể nuốt sống lòng hạo Chết tiệt, ngươi có thể đừng đọc nữa có được không Ngươi xem các vị thần chung quanh Đều nhìn ta như một thằng ngốc vậy Bảng đơn thứ ba Giang Sơn sửu nữ bảng Vị trí thứ nhất, đế thần cung Nữ đế, đế mộng uhm, Đế mộng hoàn toàn bùng nổ Ngươi có thể nói ta phế tài Nhưng ngươi không thể nói ta xấu Chính vị thiên thần khác cũng bùng nổ Quan tâm thần vương cái quái gì Hôm nay nhất định phải liều mạng với mấy tên này Tốt lắm, tứ bảng lâu Chuyện xấu hổ hôm nay ta nhớ kỹ, đếm mộng sắc mặt lạnh lùng xoay người rời đi. Chín vị thiên thần khác cũng vậy, nhiều thần minh khóa miệng run lên rất muốn cười, nhưng lại sợ chọc tức mời vị này nên kìm nén lại. Mời vị thiên thần bước ra khỏi tứ bảng lâu, nhìn thấy tấm bảng của tứ bảng lâu mà cười lạnh, đồng thời xuất thủ đánh ra thần lực. ầm chấn động một tiếng, tấm bảng tứ bảng lâu, vỡ tung. Mời vị thiên thần đang chuẩn bị thu hồi động tác, Một luồng thần lực khổng lồ ập đến, cả mười người bay ra ngoài phun ra một ngụm máu, ánh mắt gất gao nhìn chằm chằm vào trong tứ bảng lâu. Lần này ta sẽ dạy cho các người một bài học, Ngọc Chính Long thản nhiên nói. Một bài học? làm Hỏng bảng hiệu chỉ dạy một bài học, vị thần vương này thực sự là tốt tính, không ít thần minh cởi nhạo trong lòng rồi ra khỏi tứ bảng lâu. Tứ bảng? Đây là thiên vương ma điện sao? Không ít thần minh bước ra ngoài, có một vị thái thượng chân thần ngước đầu liếc một cái, giống như bị sét đánh ngây người, người tại chỗ. Thiên Vương Ma Điện. Nhiều thần minh nghi hoặc nhìn về phía tấm bảng lúc trước, quả nhiên có viết bốn chữ Thiên Vương Ma Điện. Đây chẳng lẽ là thần điện của ai sao? Cố tình cải tạo lại thành tứ bảng lâu? Một số thần minh nghi hoặc. Thái thượng chân thần đứng đó sững sờ, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, hắn nhanh chóng hành lễ, không biết là thần điện của đại nhân, trước đó không hiểu chuyện. Mong đại nhân tha thứ. Không ai trả lời. Trưởng lão, người sao vậy? Một vị thiên thần khó hiểu. Chỉ là bốn chữ mà thôi. Có cần đến mức như thế không? Cho dù là thần điện thì thần điện của chúng ta cũng có không ít. Cầm miệng. Vì thái thượng chân thần kia lạnh lùng quét rồi vội vàng rời đi. Đi mau. Lần sau nhìn thấy người của tứ bảng lâu thì lễ phép một chút. Rất nhiều thái thượng chân thần cũng sợ hãi, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ biết đây là ma điện, thiên vương ma điện. Đây là thần điện của thần vương ma la đứng đầu và cũng là một món thần khí của hắn. Chỉ là chư thần bảng mở ra, vị thần vương này không mang thần khí bên người, dốc toàn lực tranh đoạt chư thần bảng, mà lại đem ma điện đặt ở đây, chơi trò tứ bằng lâu làm gì. Không hổ là thần vương đứng đầu, tâm tư thật là khó đoán. thiên vương ma điện sau, mười người đế mộng đều trầm mặc, hoàn toàn ngẩn ra, ánh mắt ngưng tụ. Có người không biết, nhưng đế mộng lại biết. Hầu hết các thần vương về cơ bản đều từng nghe qua tên của ma la, Đế Mộng thân là đế nữ cũng vô tình biết được không ít thông tin, biết được hung danh của Ma La, thậm chí là đế thần thần vương nhà mình, đến thì cũng không đánh nổi người ta. Trở về gọi thần vương sau, nếu thần vương biết mình đánh vỡ bảng hiệu của Ma La, liệu có sai người đưa mình tới trước mặt Ma La để đánh mình đến chết, cầu hắn tha thứ hay không? Mọi người đừng nhắc tới chuyện này nữa, đừng có mời thần vương, đế Mộng chua xuất nói. Đế nữ, bốn chữ này có nghĩa là gì? Lưu Thảnh nghi hoặc hỏi. Lúc trước một trong bốn vị thần vương lên chư thần bảng. Phần lớn thần vương tranh đoạt đều bị vùi thây trong tay hắn. Đế Mộng sợ hãi nói, đây hoàn toàn là một đại ma đầu, là thần vương đứng đầu. Thần vương đứng đầu, chính vị thiên thần kia run lên, không thể khiêu khích. Nhưng mà bọn họ lại không giết chúng ta. Đế Mộng cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, nếu mình đập vỡ bảng hiệu nhất định sẽ bị giết. Nhưng lần này lại không giết. mau đi thôi, về sau ta sẽ không đến nơi này nữa. Cái gì mà bảng đơn bảng kép ta cũng không quan tâm nữa. Lưu Thành liên tục lắc đầu. Đế nữ, bốn vị thần nữ ở bên cạnh dìu đế mộng. Không được, ta vẫn chưa thể đi được. Nếu không giết chúng ta, chắc chắn là vì không thể ra tay với chúng ta. Đế mộng suy nghĩ một lát, quan trọng nhất là nàng không nuốt trôi cục tức này. nghĩ đến đây đế mộng trực tiếp bước vào tứ bảng lâu. Các người ra đây. Đế mộng, có chuyện gì? Long hạng bước ra ngoài bình tĩnh nhìn nàng, lại lấy ra một tấm biển khác treo lên. Ngươi nói ta là phế tài sao? Ta hơn hai ngàn tuổi đã trở thành thiên thần. Chưa nói tới thứ hạng của ta trong thần giới. Ít nhất cũng không phải phế vật. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là phế tài? Đế mộng bùng nổ. Bản thân ở đế thần cung đã là loại thiên tài đứng đầu. Nào, đây là huynh đệ của ta. Năm nay mười tuổi. Long hạo kéo tiểu hành thiên ra. Bình tĩnh nói. Đế mộng ngáo ra. Không, không có. Chết tiệt. Ngươi đang đùa đấy sao? Thần linh mười tuổi chín vị thiên thần còn lại vẫn chưa đi, nhìn thấy cảnh này cũng không thốt nên lời. Lúc 10 tuổi họ đang làm gì? Đang là dưới thần cấp. Lủng lẳng ở cấp độ nào đây? Được, ta thừa nhận thiên phú của mình không tốt. Vậy giang sơn bảng gì đó thì sao? Tại sao ta lại xếp thứ nhất? Đế mộng sắc mặt xanh mét, bởi vì đội khăn che mặt nên không ai nhìn thấy mặt, nhưng có thể nghe thấy lửa giận của nàng. Long hạo trầm mặt trong chốc lát, sau lưng xuất hiện một người. Chính vị thiên thần đều ngẩn ra, Long hạo bình tĩnh nói Người có xinh đẹp bằng nàng ta không? Đế mộng, không, không có Vị nữ thần này đâu ra vậy Tại sao lại xinh đẹp như vậy chứ Vị này thì sao? Cũng không Đế mộng mở miệng một chút sức lực cũng không có Nhìn thấy Quỳnh Tiêu trước mặt nàng Thực sự xấu hổ Vậy vị này thì sao? Long hạo lại kéo Vân Tiêu ra Đế mộng ngáo ra Người này ta đã thấy qua Ta thừa nhận ta không bằng nàng Bao gồm cả thực lực Được rồi, liên tiếp ba vị thần nữ Người nói người có chỗ nào so được với bọn họ Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói mình đẹp sao. Lòng hạo khinh thường nói, dừng lại một chút lại thở dài. Con người ấy mà, quan trọng nhất là tự hiểu lấy bản thân. Ta xấu, ta thừa nhận ta xấu. Nhưng tại sao ta lại xếp thứ nhất? Đế mộng không thể chấp nhận. Thần giới có nhiều thần nữ như vậy cơ mà. À, xin lỗi, bọn ta chỉ biết mỗi người. Lòng hạo bất lực nói. Nữ nhân thì bọn ta chỉ biết có người. Còn ba người đẹp kia thì không thể lên bảng này được. Đế mộng không nói lên lời, chín vị thiên thần cũng ngẩn ra. Tuy rằng không nhìn thấy mặt của đế mộng nhưng cũng biết so với ba vị này thì còn kém xa. Chết tiệt, thực sự là đả kích người khác. Thiên Phú, Dung Mạo, toàn bộ phương diện đều bị đè ép. So với ba vị này, bọn ta, các người có phải hơi quá đáng rồi không? Lưu Thành thực sự nhịn không được lạnh lùng nói. Thiên Phú không phải là tuổi tác càng trẻ, mà có thành tựu thần cấp thì càng tốt. Có người chỉ cần một chút cơ duyên. Ờ, lời này rất có lý, lòng hạo gật đầu. Vậy chúng ta đánh cuộc thì sau Nếu ngươi thắng ta sẽ loại ngươi ra khỏi phế tài bảng, sau đó nói với bọn họ là bọn ta đã lầm, ngươi không phải là phế tài. Đánh cuộc gì?" Lưu Thành lạnh lùng nói. "Một chiêu. Long Hạo khoanh tay tự đắc, "Ta và ngươi mỗi người một chiêu, ai có thể lĩnh ngộ được võ học của đối phương thì người đó thắng, được không?" "Võ học của đối phương?" Lưu Thành nhướng mày lạnh lùng cười, "Ai biết ngươi có cố ý lấy ra một chiêu vũ kỹ không trọn vẹn để cho ta lĩnh ngộ hay không?" "Ta có một chiêu võ học cấp chân thần." Các người tỉ thí một chút thì thế nào Đế Mộng nói Một chiêu này do ta vô tình có được Cam đoan Lưu Thành sẽ không biết Cái gì cũng được thôi long hạo hở hứng nói Được, Lưu Thành cũng đồng ý Thân là thiên thần kiến thức quyền bác Biết võ học Và đạo lý cũng nhiều Chỉ một chiêu võ học cấp chân thần Ở cảnh giới của hắn thì sao có thể không lĩnh ngộ được Đế Mộng lấy ra một mảnh gia thú Trên đó có ghi lại một chiêu kiếm Kiếm sao băng hà Một chiêu khá hay Các người lĩnh ngộ đi Long Hạo nhìn lướt qua, thẻ suy diễn trực tiếp suy diễn trong nháy mắt đã hiểu. Được rồi, các ngươi xem đi. Được rồi, Lưu Thành sững sờ, chỉ liếc mắt một cái mà người đã nói được rồi. Chết tiệt, ta đây là thiên thần còn chưa nhìn ra manh mối, người là đang giả bộ sao? Long Hạo cũng mặc kệ hắn, trong tay xuất hiện một thanh trưởng kiếm, khắp người hiện lên hàng ngàn đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều là một viên tinh thần hội tụ thành ngân hà, một kiếm chém ra vạn tinh oanh sát, làm thành kiếm sao băng hà. Một kiếm chém thẳng và thần điện không chút giao động Chiêu kiếm trực tiếp bị bẻ gãy Đây là thần khí cấp thần vương Cứ thử thoải mái Ta đã lĩnh ngộ xong Đến lượt ngươi Long hạo thu trưởng kiếm bình tĩnh nói Lưu Thành ngáo ra Đến lượt ta cái thổ tà gì Chết tiệt ta cái gì cũng chưa nhìn ra Ngươi bảo ta đến có phải quá đáng lắm không Đế mộng cũng sững sờ Nhưng thiên thần khác cùng bốn vị thần nữ ngẩn ra Thiên tài mà có thể thiên đến trình độ này sau hay là các ngươi lại xuất ra vài chiều hoặc một bộ công pháp đi, ngươi yên tâm, ta cũng có thể lĩnh ngộ. Tiểu hành thiên cũng bước ra. Cái miệng của đế mộng co giật hoàn toàn không nói nên lời, lại lấy ra nữa, chẳng phải tặng không cho các người học sau. Hiện tại còn cảm thấy bảng đơn này sỉ nhục các người nữa không? Nếu không thì hay là đổi đi. Bọn ta làm phế tài, các ngươi làm thiên tài có được không? Tiểu hành thiên bĩu môi thở dài. Các người quá người thơ, Người chung quanh các ngươi sợ các người chịu không nổi đả kích này. Mới nói các ngươi là thiên tài Cái này là đang đánh lửa các ngươi Chỉ có bọn ta mới thành thật mà thôi Ngươi người đừng nói nữa Ngươi là anh của bọn ta có được chưa Treo lên thì cứ treo lên đi Bọn ta là phế tài thì được rồi Hóa ra bọn họ vẫn luôn lừa ta Ok Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại Cái phần đọc chuyện này đây Hãy ước thật Bye bye mọi người nhé